các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cái gì cả, cũng không cần biết ở trước mặt anh là quan lớn quyền quý thì phải biết sợ mà chút phóng túng. cậu ta cứ như vậy, báo tên người mình cần gặp là Hà Diệt Kiệt, rồi sau đó theo con đường lớn bước rầm rầm vào bên trong, tìm đến phòng làm việc của Hà Diệt Kiệt. sau khi Hà Diệt Kiệt đưa xe đến, trưởng sinh gặp một chút ít phiền thái khí lên xe, phải mất ban lần đụng đầu, cậu mới thành công nhét mình vào trong chiếc xe. Cho dù như thế nào cậu cũng không có một chút lúng túng Bình tĩnh mà giải thích một câu Tôi chờ bao giờ ngồi xe Thật là xấu hổ Để cho các anh phải chê quê rồi Hà Dĩ Kiệt không còi liếc nhìn chàng trai trẻ này Cậu ta không có một chút ngượng ngùng Của những người trẻ tuổi Cậu không có mặc cảm tự ti bởi vì sự nghèo túng của mình Đối mặt với Hà Dĩ Kiệt Cậu ta cũng không cảm thấy Tự ti kém cỏi trước một vị quan lớn như anh Cậu ta là người thế nào Cứ biểu lộ như thế Sẵn sẻ trong suốt khiến cho Hà Dĩ Kiệt tự cảm thấy mình phải xấu hổ Cậu ta kể hết tình cảnh của tương tư Làm cho anh lòng phải đau nhón Khi đến bệnh viện Hàng lông mày của Hà Dĩ Kiệt nhăn lại chạm với nhau Anh cũng quyết nghiêng người ôm lấy bà vai cổ cô Mà cất lầu an ủi. Từ từ đừng sợ Anh đây, có anh ở đây rồi Tương tư đang mơ mơ màng màng Dần dần nhìn rõ người ở trước mặt mình là ai Để mắt đột niên hiện lên vẻ sợ hãi Cô vội vã rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh. Ống kim truyền dịch theo lực của tay cô, vì thế mà bị chạy ra khỏi đường ven. Trong nháy mắt, máu tươi đã nụm đầy nửa đầu của ống tiêm, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra, bàn tay vẫn che mặt rồi thét lên. Thả dĩ kiệt, em không có, em không có cố tình mang tay để rằng buộc anh. Em vẫn luôn uống thuốc, em không nghĩ sẽ dùng được con để ép buộc anh. Anh đừng làm thế, em xin anh. Tên thét trói tay của cô, át hết mọi âm thanh khác ở trong phòng Tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt Vào chỗ của hai người Hạ dễ kể sững sở ngồi yên tại chỗ Hai tay anh gắt cao xếp chặt thành quyền Cơn xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn Những lời cầu khẩn của tương tư Tự như từng tiếng từng tiếng một Như là hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của anh Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện đó Lại gây ra nỗi ẩm ảnh lớn như vậy Đối với cô Kể từ sau khi anh đưa cô từ Cam Túc trở về Cô chưa từng đề cập qua chuyện về đứa bé Cô không đề cập tới Anh đại tàng không thể chủ động nhắc tới nó Anh vẫn cho rằng Thời gian có thể xóa mờ những tuần thương kia Nhưng anh không biết Chuyện này hoàn toàn khiến cô sợ hãi đến tận xương tủy. Nếu như không phải biết hiện tình của cô không được minh mẫn Cô sẽ không hé răng mà nói một câu Cô quá mức kiên cường Kiên cường đến mức làm anh cảm thấy đau lòng Từ từ Bàn tay anh vẫn trôn chảy, Thử muốn ôm lấy cô Nhưng cô lại co rúng người lại thành một khối Ôm đầu mà núp ở bên giường Miệng hét lên trái tay ống truyền dịch bị kéo thẳng băng Chiếc giá sắt treo bình nước truyền dịch Bị kéo đến mức sắp đầu ập xuống Bàn tay anh nhanh lẹ vội vã Đưa cánh tay ra để đỡ lại Chiếc giá sắt đổ xuống đập lên bả vai anh Anh đau đến mức hàm răng nhến chặt lại Phải một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần Anh cắm lại chiếc giá sắt Vào chỗ cũ cho chắc chắn Kiên quyết cầm lấy cánh tay có kim trên dịch của tương tư. ấn mạnh chiếc bông y tế lúc này đã biến thành màu đỏ tẫm, vội vã rút kim tiêm ra. Cô run lên một cái bởi vì đau đớn. Trong lúc vạn vẹo lại chợt nhìn thấy anh, cô không sao kiềm chế nổi, lại bắt đầu liên tục hét lên toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt hà dĩ kiệt tối sầm lại đỏ ngầu. Mà kệ cho cô cào thét, anh vẫn ôm siết cô vào lòng. Thân thể của cô nóng hôi hổi đến mức soạn người. Anh ôm lấy cô cô khóc nức nở, nước mắt chảy nhạt nhòa không sao ngừng lại được. lúc này cô không còn sải sủa, không có bất cứ hành động nào, cô cũng không còn la hết dữ dội giống như vừa rồi nữa. cô co rúm người lại núp ở trong ngực anh, giọng nói thì thào tiếp tục cầu khẩn anh, tiếp tục nói rằng cô không hề dùng đứa bé để uy hiếp anh, van xin anh hãy buông tha cho đứa trẻ, nói rằng cô đau dữ dội, cô đau sắp không chịu nổi được nữa rồi. hàm răng của hà dễ kẹt va và vào nhau lập cập. Đáy mắt anh ngập tràn sự đau đớn, Nước mắt không kiềm chế nổi cứ thế trào ra Anh gắt gao ôm chặt tương tư vào lòng Bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ từng cái từng cái phía sau lưng cô để mà tránh ăn Anh ruồn rầy cái miệng ở bên tay cô Nhẹ nhàng nói những câu dỗ sành Từ từ, đừng sợ, không sao rồi Anh cũng biết mà Em không giấu đứa nhỏ để uy hiếp anh Từ từ của anh là người phụ nữ tốt nhất Từ từ sẽ không làm ra những loại chuyện như vậy Đứa nhỏ đã không còn Chúng ta không cần phải đau thương, từ từ yên tâm, đừng sợ, không cần phải sợ. Bây giờ em hãy nghỉ ngoan đi, có được hay không hả? Xem ra thần trí của cô đã mơ hồi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net